Chương 2 Trong hình dung của tôi, tổng thống Snow lẽ ra phải xuất hiện trước dãy cột đá cẩm thạch treo như lá cờ khổng lồ. Thật gai người khi nhìn thấy ông ta giữa những đồ vật bình thường trong căn phòng. Như thể bạn mở vung nồi ra thì đập nghe vào mắt là một con rắn nhe nhanh thay vì món thịt hầm. Ông ta làm gì ở đây mới được chứ? Thậm chí tôi ráo riết trở lại những ngày mở màn các chuyến diễu hành chiến thắng trước. Tôi chỉ nhớ rằng, mình đã thấy những vật tế sống sót, người hướng dẫn và các nhà tạo mẫu. Thậm chí vài nhân và chính phủ cấp cao đôi khi cũng có mặt. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy Tổng thống Sno. Ông ta chỉ tham gia các sự kiện chào mừng ở Capitol, thi thoảng. Nếu ông ta đích thân lặn lội từ thành phố của mình tới đây, thì chỉ có thể nói lên một điều tôi đã gặp rắc rối nghiêm trọng và nếu tôi đã gặp rắc rối thì gia đình tôi cũng thế tôi rùng mình khi nghĩ tới chuyện mẹ và em gái phải ở gần kẻ vốn căm ghét mình sẽ luôn căm ghét mình bởi vì tôi đã thông minh hơn cái đấu trường sinh tử tàn bạo khiến cả Capitol trông như lũ đần và hệ quả là làm suy yếu gọng kìm của ông ta Tất cả những gì tôi đã làm chỉ là cố giữ cho Pita và mình sống sót. Bất cứ hành động nổi loạn nào cũng chỉ là tình cờ. Nhưng một khi Capitone đã tuyên bố sẽ chỉ có một vật tế được sống sót mà bạn lại dám cả gan thách thức điều đó, thì tôi cho rằng bản thân hành động ấy đã mang tính nổi loạn rồi. Phép tự vệ duy nhất của tôi là giả vờ rằng mình phát điên vì tình yêu say đắm dành cho Pita. Vì thế cả hai chúng tôi đều được phép sống sót. Nếu được trao cho vương miệng chiến thắng, được về nhà ăn mừng, vẫy chào tạm biệt với đám quay phim và được phép ở một mình, cho đến lúc này. Có lẽ chính do vẻ mới mẹ của căn nhà hoặc nỗi choáng váng khi nhìn thấy ông ta hoặc nỗi thấu hiểu chung rằng ông ta có thể giết tôi trong nháy mắt nên tôi thấy mình giống như kẻ đột nhập như thể đây là nhà ông ta còn tôi là kẻ không mời mà đến vì thế tôi không chào đón hay mời ông ta ngồi tôi không nói gì cả trên thực tế tôi cư xử như thể ông ta là một con rắn loài cực độc tôi đứng đờ ra mắt dán vào ông ta tính kế chuồn đi Tôi nghĩ chúng ta có thể đơn giản hóa toàn bộ tình huống này bằng cách thỏa thuận sẽ không nói dối nhau. Ông ta lên tiếng. Cô nghĩ sao hả? Tôi cứ ngỡ lưỡi mình đã đóng đá không thể lên tiếng. Vì thế, tôi lấy làm kinh ngạc khi có thể trả lời với giọng cứng cỏi Được, cứ như thế cho tiết kiệm thời gian. Tổng thống Snow mỉm cười. Và lần đầu tiên trong đời, tôi để ý môi ông ta. Tôi cứ nghĩ đó phải là một cặp môi rắn, thế nhưng hoàn toàn không phải vậy, môi ông ta quá đầy đặn, da căng quá mức. Tôi phải tự hỏi, ông ta có phẫu thuật miệng để tăng thêm vẻ hấp dẫn hay không? Nếu đúng thế, thì thật là lãng phí thời gian và tiền bạc, bởi vì trông ông ta chẳng hấp dẫn chút nào. Cố vấn của tôi lo rằng Cô sẽ tỏ ra cứng đầu Nhưng cô không định tỏ ra cứng đâu Phải không nào Ông ta nói Không đâu Tôi đáp Tôi đã bảo họ thế đấy Tôi nói là bất cứ cô gái nào Đã phải trầy vì tróc vải bảo vệ mạng sống Sẽ không dạy gì đập đổ tất cả Còn phải nghĩ đến cả gia đình nữa chứ Mẹ, em gái Và tất cả đám anh họ ấy với cái cách ông ta kéo dài giọng ở từ anh họ tôi dám chắc ông ta thừa biết gheo và tôi không phải là anh em họ hàng gì cả chà giờ thì bài đã lật ngửa hết rồi có khi như vậy lại tốt hơn tôi không ứng phó tốt lắm khi đối mặt với những mối đe dọa mơ hồ tôi muốn biết chính xác mọi thứ ngồi đi Tổng thống Snow ngồi xuống bên cái bàn gỗ lớn sáng bóng, nơi Rim thường làm bài tập, còn mẹ tính toán sổ sách, như toàn bộ ngôi nhà. Đây là nơi ông ta không có quyền gì cả, nhưng thực ra lại có mọi quyền chiếm hữu. Tôi ngồi xuống trước bàn, trên một cái ghế, lưng thẳng được chạm trổ. nó dành cho người cao hơn tôi, thế nên tôi chỉ chạm được mỗi đầu ngón chân xuống đất. Tôi có một vấn đề thế này, cô Everdeen ạ. Tổng thống Snow nói, một vấn đề phát sinh từ khoảnh khắc cô lôi mấy trái dâu độc ra ở trong đấu trường. Đó là khoảnh khắc mà tôi đoán rằng ban tổ chức phải chọn giữa việc nhìn tôi và Pita cùng tự tử, nghĩa là không có người chiến thắng nào, hoặc để cho cả hai chúng tôi cùng sống, và họ chọn cách thứ hai. nếu như trưởng ban tổ chức Seneca Glen có chút não thì anh ta đã cho cô tan sát pháo ngay lúc ấy. nhưng bất hạnh thay anh ta lại mũi long, thế nên cô mới ở đây. cô có đoán được anh ta ở đâu không? ông ta hỏi. tôi gật đầu. theo cách ông ta nói thì rõ ràng Seneca Glen đã bị hành hình. mùi hoa hồng và máu dở bốc lên nồng nặc hơn, bởi Chỉ còn một cái bàn ngăn giữa chúng tôi, có một bông hồng cài trên vé áo của Tổng thống Snow, cho biết nguồn gốc của hương hoa, nhưng còn mùi máu, tôi không biết. Sau đó, chỉ còn cách cho cô đóng tiếp màn kịch của mình, và cô đóng cũng hay lắm, với cái vài nữ sinh si tình ấy, cùng chúng ở thôn khá là bị thuyết phục, nhưng thật không may. Không phải hết thảy mọi người ở các quận đều tin vào hành động của cô. Ông ta nói, hẳn là mặt tôi phản phất tẻ hoang mang, bởi vì ông ta liền nói toạc ra. Chuyện này, tất nhiên là cô không biết. Cô không cách nào tìm hiểu được tình hình tâm lý ở các quận khác. Tuy nhiên, ở nhiều quận, người dân coi máy khóe cô dùng với những trái dâu là hành động phản kháng. chứ không phải xuất phát từ tình yêu. Và nếu một cô gái ở tiết quận 12, chứ không phải ở đâu khác, dám chống đối lại Capitol, rồi bình an vô sự bước đi, thì làm sao có thể ngăn họ cũng hành động như vậy? Ông ta nói, sao có thể ngăn chặn, xem nào, một cuộc nổi dậy. Phải mất một lúc, tôi mới thẩm thấu được câu nói cuối cùng của ông ta. Rồi toàn bộ sức nặng của nó đè lên tôi. Có một cuộc nổi dậy ư. Tôi nói vừa rung mình vừa như phấn khích vì khả năng đó. Chưa đâu, nhưng nó sẽ xảy ra nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này. Và bao giờ nổi dậy cũng dẫn tới cách mạng. Tổng thống Snow dây dây phần da trên mày trái, chính là chỗ tôi hay bị đau đầu. Cô có hiểu như thế là gì không? Bao nhiêu người sẽ chết, những người sống sót phải đối mặt với tình trạng nào. Dù người ta có gặp vấn đề gì với Capitol, thì xin hãy tin lời tôi đi. Nếu nó chỉ cần thả lỏng gọng kìm với các quận, dẫu chỉ trong chốc lát, cả hệ thống này sẽ sụp đổ. Tôi sửng sốt vì sự thẳng thắn và thậm chí là niềm chân thật của những câu nói đó. Như thế mối quan tâm hàng đầu của ông ta là sự thịnh vượng của nhân dân Penham, không có gì ngoài sự thật đó. Tôi không biết sao mình lại dám nói những lời tiếp theo, nhưng tôi đã nói. Chắc nó cũng mong manh lắm, khi chỉ một tấm dâu cũng làm nó suy sụp. Có một khoảng ngưng thật lâu khi ông ta dò xét tôi, rồi ông ta chỉ nói, nó mong manh. Nhưng không phải theo cách cô đoán đâu. Có tiếng gõ cửa, rồi gã người Capitol thò đầu vào. Mẹ cô ta hỏi ngài có muốn dùng trà không? Có chứ, tôi thích uống trà lắm. Tổng thống Snow đáp, cánh cửa mở rộng hơn và mẹ tôi đứng đó, bưng bộ khay trà bằng xứ mà bà mang theo tới khu vỉa than lúc lấy chồng. vui lòng đặt nó ở đây ông ta đặt cuốn sách ra góc và đập đập lên giữa bàn mẹ tôi đặt khay lên bàn bên trên có một bình trà sứ và mấy chiếc tách kem đường và một đĩa bánh quy bánh được phủ kem hình hoa màu sắc dịu nhẹ trông rất đẹp mắt tác phẩm kem phủ chỉ có thể là của pita hiếu khách quá bà biết đấy thật buồn cười khi mọi người thường quên mất rằng các tổng thống cũng cần được ăn. Tổng thống Snow mau mè nói, Chà, có vẻ như chuyện ấy cũng khiến mẹ tôi thư giãn đôi chút. Tôi mang tới cho ngài thứ gì khác nhé, tôi có thể nấu nhiều hơn nếu ngài đói. Bà đề nghị, Thôi, thế này là quá hoàn hảo rồi, cảm ơn bà. Ông ta đáp, tỏ rõ thái độ đuổi bà ra. Mẹ gật đầu, Liếc tôi một cái rồi đi ra. Tổng thống Snow rót trà cho cả hai, đổ đường và kem vào tách của ông ta, rồi khuấy một lúc lâu. Tôi đoán ông ta đã nói xong phần mình và chờ lời đáp của tôi. Tôi không có ý định châm ngòi cho cuộc nổi dậy nào cả. Tôi nói với ông ta. Tôi tin cô cũng chẳng quan trọng mấy. Nhà tạo mẫu của cô hóa ra lại có tài tiên tri. Khi chọn trang phục cho cô, Katnit Everdeen, cô gái lửa, cô đã thắp một đống lửa mà nếu ta không để mắt tới, nó có thể bùng lên biến thành biển lửa hủy diệt cặp he nầng Ông ta nói. Sao ông không giết phát tôi đi? Tôi buộc miệng nói. Công khai ư. Ông ta hỏi Như thế chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi Hãy sắp xếp như một vụ tai nạn vậy Tôi nói Ai tin nổi chuyện đó Ông ta hỏi lại Không phải cô, nếu cô là người quan sát Vậy cứ nói cho tôi biết điều ông muốn là gì Tôi sẽ làm theo Tôi đáp lại Dạ, yeah, như mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Ông ta nhặt một chiếc bánh quy kem lên xem xét. Dễ thương quá, mẹ cô làm đấy hả? Pita. và lần đầu tiên tôi thấy mình không thể chịu nổi cái nhìn chăm chăm của ông ta. Tôi với tách trà nhưng lại đặt xuống khi nghe thấy tiếng nó lách tách va vào đĩa. Tôi vội vàng nhặt một chiếc bánh quy để đánh lạc hướng. ta, tình yêu của đời cô thế nào? Ông ta hỏi. Ổn, tôi đáp. Từ bao giờ thì cậu ta nhận ra chính xác là cô lạnh lùng như thế nào đấy? Ông ta hỏi, nhúng chiếc bánh vào trong tách trà. Tôi không lạnh lùng. Nhưng có thể tình cảm cô dành cho chàng trai trẻ đó. Cũng phải ở cái mức mà cô muốn tất cả đất nước này tin. Ông ta bảo. Ai bảo là không? Tôi hỏi lại. Tôi bảo. Tổng thống Snow đáp. Và tôi sẽ không có mặt ở đây nếu tôi là người duy nhất nghi ngờ. Cậu anh họ đẹp trai sao rồi? Tôi không biết tôi không. Nỗi khiếp sợ của tôi. Trước cuộc nói chuyện này, trước việc phải nói với Tổng thống Snow về cảm giác của tôi dành cho hai trong số những người mình quan tâm nhất, khiến tôi lắp bắp. Nói đi, cậu Everdin. cậu ta là người tôi dễ dàng thủ tiêu nếu chúng ta không đạt được một giải pháp vui vẻ đấy. Ông ta nói, Cô không giúp gì được cho cậu ta nếu cứ biến vào rừng. cùng cậu ta mỗi chủ nhật đâu. Nếu đã biết chuyện này, thì ông ta còn biết những gì nữa? Làm sao ông ta biết được? Nhiều người có thể mách chuyện tôi và gheo vẫn đi săn vào chủ nhật. Chẳng phải chiều chủ nhật nào chúng tôi cũng xuất hiện với chiến lợi phẩm đi săn nặng trĩu ư? Chẳng phải chúng tôi đã như thế nhiều năm rồi sao? Vấn đề thực sự là ông ta nghĩ chuyện gì đã xảy ra trong rừng ở quận 12 này. Rõ ràng họ chưa theo chân chúng tôi tới đó, hay là họ đã theo rồi? Liệu chúng tôi có bị theo dõi không? Xem chừng không thể có khả năng này, ít nhất là bởi một người nào đó. Máy quay thì sao? Tôi chưa từng thoáng nghĩ đến điều ấy, cho tới tận giây phút này. Khu rừng luôn là chốt an toàn của chúng tôi, nơi chúng tôi thoát khỏi tầm với của Capitol, nơi chúng tôi có thể nói những điều mình cảm thấy. Được là chính mình, ít nhất trước khi cuộc đấu diễn ra. Nếu chúng tôi đã bị theo dõi từ dạo đó, thì họ đã thấy được những gì? Hai người đi săn, nói những lời phản nghịch chống lại Capitol. Đúng, nhưng không phải là hai người đang yêu. Đây dường như mới là ngụ ý của Tổng thống Snow. Chúng tôi an toàn trước lời buộc tội đấy, trừ khi, trừ khi. Chuyện ấy chỉ xảy ra một lần. Nhanh và bất ngờ, nhưng đã xảy ra. Sau khi Pita và tôi trở về từ đấu trường, phải mất nhiều tuần, tôi mới lại được gặp riêng reo Đầu tiên, những cuộc ăn mừng bắt buộc. Một bữa dạ tiệc mừng người chiến thắng chỉ mời những nhân vật cao cấp nhất. Một kỳ nghỉ dành cho cả quận với thức ăn miễn phí. Và những nghệ sĩ được Capitol đưa tới. ngày phân phát ngày đầu tiên trong số 12 ngày là ngày các kiện thực phẩm được phát cho từng nhà trong quận đó chính là ngày tôi thích nhất được thấy lũ trẻ con đói khát ở khu vỉa than chạy nhảy huơ huơ những lon nước sốt táo những hộp thịt thậm chí cả kẹo được đưa về nhà trông chất đến mức không khiêng nổi là những bao tải ngũ cốc những chai dầu ăn biết chắc rằng mỗi tháng một lần trong suốt cả năm họ sẽ được nhận đồ phân phát như vậy đó là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi tôi cảm thấy thực sự vui vì đã chiến thắng trong đấu trường vậy là giữa các màn chào mừng sự kiện với đám phóng viên quay hết từng cử động của tôi khi tôi ngồi ghế chủ tọa cảm ơn và hôn pita chiêu đãi khán giả tôi không có chút riêng tư nào sau vài tuần Mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống. Cánh quay phim và phóng viên thu dọn đồ đạc trở về nhà. Kể từ dạo đó, Pita và tôi lại quay về với mối quan hệ xã giao. Gia đình tôi chuyển vào nhà mới trong làng chiến thắng. Cuộc sống hàng ngày ở quận 12, công nhân đến hầm mỏ, trẻ con đến trường, quay lại nhịp bình thường. Tôi đợi tình hình yên áng hẳn, và rồi một ngày, Chủ nhật. Không nói với ai, tôi dậy sớm hàng giờ trước khi mặt trời mọc và chạy vào rừng. Thời tiết vẫn đủ ấm nên tôi không cần áo khoác. Tôi gói ghém theo một túi đầy đặc sản, gà lạnh, mát bánh mì mua trong tiệm, và cam. Ghé qua căn nhà cũ, tôi đi đôi ủng đi săn vào như thường lệ. Hàng rào không có điện và tôi chẳng gặp khó khăn gì khi lẹn vào rừng lấy cung tên. Tôi tới chỗ hẹn của hai đứa, Gheo và tôi, nơi chúng tôi đã chia tay nhau, bữa sáng trong ngày chiêu quân đưa tôi đến đấu trường. Tôi đợi ít nhất hai tiếng, tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện anh ấy đã rời bỏ tôi sau những tuần vừa qua, hoặc anh không còn quan tâm tới tôi nữa, hoặc thậm chí ghét tôi, và nghĩ tới việc sẽ mãi mãi mất anh, người bạn thân thiết nhất. Người duy nhất tôi tin tưởng gửi gắm những bí mật của mình. Tôi đau đớn tới mức không chịu đựng nổi, dù chưa phải là nỗi đau đớn nhất. Tôi cảm thấy mắt mình rớm lệ và cổ họng nghẹn lại, như mỗi khi đau khổ. Rồi tôi ngẩng đầu lên, thấy anh đứng đó, cách 3 mét, đang quan sát tôi. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì, tôi trồm dậy lao tới, ôm choàng lấy anh. Bật lên những âm thanh kỳ cục chen lẫn cả cười, cả nấc và nức nở. Anh ôm tôi thật chặt, khiến tôi không thể nhìn thấy mặt anh. Nhưng phải rất lâu sau anh mới thả tôi ra. Và đến lúc đó, thì anh cũng chẳng biết làm gì khác. Bởi tôi lên một cơn nấc cục không thể nào tin nổi và phải đi uống nước. Hôm đó chúng tôi vẫn làm những việc quen thuộc. ăn sáng săn bắn bẫy cá và thu gom chiến lợi phẩm tán chuyện về người ở phố nhưng không phải về chúng tôi về cuộc sống mới của anh ở hầm mỏ quãng thời gian tôi ở đấu trường chỉ xoay quanh các chuyện khác tới lúc chúng tôi quay lại cái lỗ trên đoạn hàng rào gần chợ hóp tôi đã thực sự tưởng rằng mọi chuyện sẽ trở lại như xưa rằng chúng tôi sẽ tiếp tục như vốn thế. Tôi đưa tất cả đồ săn bắn được cho ghe để trao đổi ở chợ. Vì nhà tôi giờ đã đùi huề thức ăn. Tôi bảo anh mình sẽ không vào chợ, cho dù tôi cũng mong được tới đó. Nhưng mẹ và em gái không biết tôi đi săn và chắc đang băn khoăn tự hỏi tôi đã ở đâu. Rồi đột nhiên khi tôi đề nghị nhận phần việc đặt bẫy hàng ngày, anh khum tay. Ôm mặt tôi, rồi hôn tôi. Tôi hoàn toàn không chuẩn bị gì cả. Bạn có thể tưởng tượng, sau gần ấy giờ đồng hồ bên anh, quan sát anh nói, cười và cau mày, tôi đã phải biết rõ về đôi môi anh rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ hình dung nổi, khi áp lên môi tôi, chúng lại ấm áp đến thế. Hay đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay dựng lên những chiếc vẫy phức tạp nhất. có thể dễ dàng giữ tôi đến vậy. Tôi nghĩ mình đã rên lên từ trong cổ họng và mơ hồ nhớ rằng những ngón tay mình đã co lại, đặt lên ngực anh. Rồi anh buông tôi ra. Anh phải làm như thế, ít nhất một lần. Và anh bỏ đi. Cho dù mặt trời đang lặn và người nhà tôi sẽ lo lắng. Tôi vẫn ngồi dưới một gốc cây cạnh hàng trào. Tôi cố gắng tìm hiểu xúc cảm của mình về nụ hôn. Liệu tôi thích hay hối hận? Nhưng tất cả những gì tôi thực sự nhớ được là cảm giác của làn môi gheo trên môi tôi và hương cam con phương trên da anh. Thật vô nghĩa khi so sánh nó với rất nhiều nụ hôn tôi đã dành cho Pita. Tôi vẫn chưa thể chỉ ra nụ hôn nào trong số chúng đáng được tính đến. Cuối cùng tôi đi về nhà. Tuần đó, tôi đã cố gắng đặt bẫy rồi đưa thịt đến cho bác hay rồ. Nhưng mãi đến chủ nhật tôi mới gặp Gheo. Tôi đã soạn sẵn trong đầu cả một bài phát biểu. Rằng tôi không muốn có bạn trai và không định lấy chồng. Nhưng cuối cùng thì tôi chẳng cần phải dùng tới nó. Gheo cư xử như thể nụ hôn chưa hề xảy ra. Có thể anh đợi tôi nói điều gì đó. hoặc hôn lại anh, nhưng thay vào đó tôi cũng chỉ giả vờ như thể nụ hôn chưa bao giờ xảy ra, nhưng nó đã xảy ra. Gheo đã đập vỡ vài thanh chắn vô hình giữa hai chúng tôi, và với nụ hôn ấy anh cũng đã phá tan bất cứ niềm hy vọng nào về chuyện chúng tôi sẽ có lại tình bạn giản dị khi xưa, dù giả vờ thế nào. Tôi cũng không thể ngắm nhìn đôi môi của anh như trước nữa. Tất cả những điều đó tức thì hiện lên, loang loáng trong đầu tôi, giữa lúc Tổng thống Snow nhìn xoáy vào tôi. Ngày sau khi đe dọa giết gheo, thật ngu ngốc làm sao khi tưởng rằng Capitol sẽ mặc xác tôi khi tôi đã trở về nhà. Có thể tôi không biết gì về nguy cơ khởi nghĩa, nhưng tôi biết họ giận dữ với tôi. thay vì hành động với sự cảnh giác cao độ như hoàn cảnh yêu cầu thì tôi đã làm gì cơ chứ từ góc nhìn của tổng thống tôi đã bỏ lơ pita mà khoe khoang với cả quận rằng mình thích bầu bạn cùng gel hơn và khi làm vậy rõ ràng tôi đã chế giễu Capitol. giờ tôi đang gây nguy hiểm cho gel và gia đình anh gia đình tôi và cả pita nữa Chính vì sự bất cẩn của mình Làm ơn đừng hại gieo. Tôi thầm thì Anh ấy chỉ là bạn tôi Anh ấy chỉ là bạn tôi nhiều năm rồi Giữa hai chúng tôi chỉ có vậy Với cả giờ ai cũng nghĩ chúng tôi là anh em họ Tôi chỉ quan tâm xem chuyện ấy ảnh hưởng gì với lòng say mê của cô dành cho Pita Từ đó có ảnh hưởng thế nào đến tinh thần của các quận? Ông ta nói Trong chuyến diễu hành, mọi chuyện vẫn sẽ như cũ Tôi sẽ tỏ ra yêu cô ấy như tôi từng yêu Tôi nói Như cô đang yêu Tổng thống Snow sửa lời Như tôi đang yêu Tôi khẳng định lại Chỉ có điều Cô thậm chí còn phải làm tốt hơn nếu muốn các cuộc khởi nghĩa bị đẩy lùi. Ông ta nói, chuyến diễu hành này là cơ hội duy nhất để thay đổi tình hình. Tôi biết, tôi sẽ làm thế, tôi sẽ thuyết phục người dân các quận rằng tôi không hề chống đối Capitol, rằng tôi chỉ yêu đến Phát Yên. Tôi đáp, Tổng thống Snow đứng dậy, chấm chấm pham giấy lên đôi môi đầy đạn. Hãy đặt mục tiêu cao hơn nữa, phòng trường hợp cô nhược trí. Ý ông là gì? Tôi đặt mục tiêu cao hơn bằng cách nào? Tôi hỏi. Hãy thuyết phục tôi. Ông ta nói. Ông ta thả chiếc khăn giấy xuống và nhặt cuốn sách của mình lên. Tôi không nhìn theo khi ông ta bước ra cửa, nên tôi giật mình khi ông ta thì thầm vào tai tôi. Tiện đây, tôi biết về nụ hôn đấy. Rồi cánh cửa đóng lại sau lưng ông ta.